Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện hồi ký Đỗ Mậu. Những ngày cuối cùng của thực dân Pháp. Cho đến đầu thu năm 1952, tổng số quân Pháp bị tử trận, thương vong và mất tích tại Đông Dương lên đến hơn 90.000 người. Chi phí cho chiến trường này bằng hai lần số kinh viện nhận từ Hoa Kỳ trong khuôn khổ của chương trình viện trợ tái thiết lập. Tại quốc hội Pháp. Từ ngữ cuộc chiến tranh bẩn thỉu bắt đầu được sử dụng trong các cuộc tranh luận giữa các phe chủ chiến và chủ hòa. Trong khi đó thì tại miền Bắc Việt Nam, Võ Nguyên Giáp đánh bật các đơn vị thiện chiến của tướng sai Lan ra khỏi cứ điểm hòa bình và tiếp theo là điện biên phủ. Mấy tuần lễ trước khi hòa bình thất thủ, tôi bị tướng Nguyễn Văn Hình thuyên chuyển ra Bắc. Hồi bây giờ ra Bắc được xem như là một biện pháp chế tài đối với những sĩ quan ở miền Trung và miền Nam vì tình hình sôi động chiến sự và vì những tổn thất nặng nề về phía những quân nhân Việt Nam. Hầu hết những sĩ quan Việt Nam trung cấp bị đổi ra Bắc đều ít nhiều có hồ sơ chống Pháp hoặc chống bộ tổng tham mưu của tướng Nguyễn Văn Hình. Tôi theo học khóa tiểu đoàn trưởng và khóa liên đoàn lưu động. Để được cập nhật hóa với chiến trường Việt Bắc Do Đại tá Van Huxem Một trong những sĩ quan cao cấp xuất sắc nhất của Pháp lúc bấy giờ điều hành Cùng khóa với tôi có Trung úy Nguyễn Văn Thiệu Mãn khóa Thiệu có thêm Trung úy Cao Văn Viên Và tôi được lệnh thuyên chuyển ra mặt trận Hưng Yên Trình diện với Trung tá Dương Quý Phan Một sĩ quan nổi tiếng thân Pháp Tay chân của tướng Cani. Tư lệnh Biển Đông Bắc Việt Đang đóng ở Hải Dương Mặt trận Hưng Yên vừa được Bộ Tư lệnh Pháp Trao trả phần trách nhiệm lại cho quân đội quốc gia Việt Nam Và đang bị những áp lực nặng nề. Bộ Tổng Tham mưu Sài Gòn chỉ định tôi làm Tham mưu trưởng Cao văn viên làm trưởng phòng 2 Và Nguyễn Văn Thiệu là trưởng phòng 3 Còn phòng 4 vẫn do một đại úy người Pháp phụ trách Bộ Chỉ huy và Trung tâm Hành quân Chiến lược Đặt tại ngôi giáo đường to lớn rộng rãi của tỉnh Lị Hưng Yên Mà cách linh mục bè trên đã hoan hỉ vui lòng cho quân đội Pháp sử dụng từ trước Ba anh em chúng tôi được cấp phát chung một căn phòng nhỏ vừa đủ để ba cái ghế bố loại nhà binh Và hàng ngày ăn cơm tại câu lạc bộ sĩ quan Buổi tối lúc trở lại phòng để chuẩn bị đi ngủ Thiệu vợ tôi thường phân tích và tranh luận về tình hình chính trị chiến sự đến khuya Riêng viên bốn tính ít nói nên chỉ thỉnh thoảng góp ý kiến mà thôi Tháng 4 năm 1953, tuy tình hình chiến sự ở Lào trở nên quyết liệt hơn khi Việt Minh chiếm đóng cánh đồng chung và tiến quân về Luông Prabang, thủ đô Hoàng gia Lào, nhưng không vì thế mà áp lực quân sự giảm bớt tại chiến trường Bắc Việt. Tháng 5 năm đó, tướng Henry Nava thay thế tướng Sa Lan, nhưng chỉ làm cho quân Pháp thêm lúng túng vì quan điểm chiến lược thiếu thực tế của vị tướng lạnh lùng và cô đơn đã từng tham gia hai trận thế chiến này. Quân đội Pháp hoàn toàn bị động ngay cả thế phòng thủ, hết căn cứ này đến căn cứ khác lần lượt bị mất và tay địch hoặc bị rút bỏ, chỉ còn giữ lại một ít địa bàn ở các giáo phận Thiên Chúa giáo như Bùi Chu, Phát Diệm, Kẻ Sặt và tỉnh xung quanh Hà Nội và Hải Phòng. Trước tình thế bi quan đó, Nguyễn Văn Tiệu đã hỏi tôi: Theo anh thì cuộc chiến tranh hiện tại sẽ đi về đâu? Và tương lai Việt Nam sẽ như thế nào? Đó là câu hỏi có tính toàn bộ và lâu dài, nhưng tôi vẫn xác quyết với Thiệu và Viên là thế nào Pháp cũng bại trận và tìm giải pháp thỏa hiệp với Việt Minh. Đất nước sẽ bị chia đôi, nhưng không biết chia ở khu vực nào. Hoa Kỳ sẽ can thiệp với Việt Nam để chặn đứng mưu đồ bành trướng của Cộng sản ở Đông Nam Á và Hoa Kỳ sẽ đưa ông Diệm về nước nắm chính quyền. Sau này tại Sài Gòn mỗi lần gặp tôi thì họ không quên nhắc lại chuyện cũ và công nhận tôi nhìn xa thấy rộng. Sống tại Việt Bắc và đặc biệt tại Hưng Yên, tôi ở vào tình trạng của sĩ quan đang thọ phạt dưới hình thức của một sự lưu đầy. Những đêm trăng lạnh lùng của xứ Bắc, cái tâm trạng cử đầu vọng minh nguyệt. Để đầu tư cố hương, tôi nhớ về quê hương miền Trung, nơi đang có gia đình, bạn bè và tổ chức. Tôi hồi tưởng đến những công tác đang giang dở và những đồng chí đang lưu lạc với rất nhiều nhớ thương. Nỗi điểm đó cộng với ý thức chính trị tinh thần quốc gia cực đoan hôn đúc bởi hơn 10 năm hoạt động làm tôi không tha thiết một chút nào với công việc hiện tại. Một công việc tuy gọi là chống cộng sản, nhưng trước hết chỉ làm lợi cho người Pháp trong ý đồ bám biếu lấy mảnh đất thuộc địa mà không thực tâm trao trả độc lập cho người Việt Nam. Một nền độc lập đã biến thành ý thức chỉ đạo của dân tộc, mà vì nó và do nó mà nước tôi đã tồn tại đến hiện nay. Cho nên trong suốt thời gian ở tại Hưng Yên, tôi đã cố tình không để một chút nhiệt tâm vào công vụ. Thái độ đó lại được củng cố vững chắc hơn vào ngày 27 tháng 5 năm 1953, khi tại Sài Gòn, Hội nghị đoàn kết đòi hỏi độc lập hòa bình cho Việt Nam Sau các đoàn thể chính trị Của các giáo phái cao đài hòa hảo Các đảng phái chính trị như Đại biệt Việt Quốc Và các nhân vật tên tuổi Như Nguyễn Xuân Chữ, Ngô Đình Nhu Tổ chức đã phổ biến Lập trường quyết liệt của nhân dân Việt Nam Do đó tôi thường tìm cơ hội Lên Hà Nội liên hệ Với một số đồng chí thân hữu Như Mai Văn Toan Sau này là dân biểu dưới chế độ ông Diệm Ông Trần Trung Dung Sau này giữ chức bộ trưởng quốc phòng Thời đại nhất Cộng Hòa để theo dõi hoạt động của ông Diệm tại hải ngoại và tìm hiểu những biến chuyển mới của tình hình chính trị. Mỗi lần đi Hà Nội về, tôi lại mang theo một số báo xã hội do ông Nhu chủ trương để phổ biến cho một số sĩ quan và nhân sĩ tại Hưng Yên trong mục đích xây dựng hậu thuẫn cho chủ trương chính trị của ông Diệm. Trong những dịp đi hành quân hay thanh tra các đơn vị, tôi thường trình bày cho các sĩ quan biết tình cảnh trôi nổi hiểm nghèo thật sự của đất nước Việt Nam trong cái thế tương tranh Pháp Cộng và thuyết phục họ về con đường nào mà một người Việt Nam thực sự yêu nước đặc biệt nếu người Việt Nam đó lại là một chiến sĩ cầm súng nên chọn lựa Nhưng rồi những hoạt động phi quân sự đó của tôi dần dần bị báo cáo lên cho bộ chỉ huy rồi đến tay Trung tá Dương Quý Phan nên tôi bị tướng Connie phạt 60 ngày trọng cấm hạ tầng công tác và thuyên truyền về liên đoàn lưu động số 3 đang hành quân tại vùng Ninh Bình do tiêu tá Phạm Văn Đồng hiện ở Mỹ, chỉ huy. Lý do bị phạt ghi trong hồ sơ quân vụ còn có thêm tội, vô lễ với cấp chỉ huy, vì đã hai lần tôi công khai chỉ trích Phan trước mặt đông người về tác phong bồi Tây của y. Khi mỗi buổi sáng nếu gặp các hại sĩ quan Pháp thì Phan ân cần chào hỏi, còn nếu gặp sĩ quan Việt Nam thì Phan chỉ chào lấy lệ và còn có ý khinh bịch. Trong bữa ăn cuối cùng tại câu là bộ sĩ quan để tiễn tôi lên đường về nhiệm sở mới, Trung úy Nguyễn Văn Thiệu mở một chai sân banh mời tôi và nói mấy lời tiễn biệt rất cảm động. Dương Quý Phan nổi giận nạt Thiệu tại sao dám ca ngợi một sĩ quan đang mang trọng tội trước mặt y. Cử chỉ vừa ưu ái vừa khí phách của Thiệu làm cho tôi quy mến Thiệu hơn. Chưa chưa thay, trong cuộc đời binh nghiệp và chính trị của Thiệu, và tôi còn nhiều duyên nợ cho đến năm 1965-1966, kỳ thiệu và kỳ lãnh đạo quốc gia, bắt tôi giam lỏng hai lần ở Pleiku và Nha Trang gần cả năm trời, tuyệt đối không được trở về Sài Gòn. Có lẽ vì ông Du đang muốn tập hợp lại cán bộ để tự lực chuẩn bị ngày ông diệm về nước, nên ông đã vận động với hai người bạn của ông là Đại tá Trần Văn Đơn, vừa thăng chức, và vẫn còn chỉ huy an ninh quân đội. Và đại tá Trần Văn Minh, tham mưu trưởng của tướng hình, để tôi được thuyên chuyển vào Nha Trang, là địa phương chiến lược nằm gần giữa Huế, căn cứ địa tổ chức và Sài Gòn, chiến trường của tổ chức. Giờ miền Bắc căng thẳng của một Hà Nội đang bắt đầu lấy cơn sốt, tôi bay về Nha Trang với tư cách đại diện đặc biệt của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 với nhiệm vụ cấp thiết thành lập chín tiểu đoàn kinh quân. Theo kế hoạch tổ chức mới của Bộ tham mưu hỗn hợp Pháp Việt và của tướng Dann trưởng phái bộ quân sự Mỹ ở Sài Gòn sau khi đấu huy động thanh niên của ba tỉnh Khánh Hòa Ninh Thuận và Bình Thuận trong 4 tháng tất cả 9 tiểu đoàn đều được thành lập và đều trong vòng huấn luyện ở quân trường thì tôi được thuyên chuyển và chỉ huy khu chiến Phan Giang vừa được pháp trao lại cho Việt Nam trong khi đó thì cũng vào năm 1954 Tướng Nava, Tổng Tư lệnh Quân đội Pháp tại Đông Dương, phát động chiến dịch An Len để tiến hành chiếm Bình Định và Phú Yên và tạo áp lực nhằm xé nhỏ quân của Võ Nguyên Giáp vốn đang nỗ lực dồn hết chủ lực quân về mặt trận Điện Biên Phủ. Dự đoán rằng Giáp cũng áp dụng cùng chiến lược, nghĩa là mở nhiều trận đánh lớn khác tại Trung Việt để cầm chân và làm tê liệt khả năng di động của các đơn vị địch. Tôi bèn thả một bản nhận định tình hình và một tờ trình về cho Bộ Tư lệnh Pháp Việt của phân khu Duyên Hải tại Nha Trang để yêu cầu có kế hoạch đối phó đồng thời xin tăng cường phương tiện phòng thủ cho chiến khu Phan Giang vốn rất nhiều thiếu thốn và yếu kém. Tôi còn dự đoán kế hoạch phản công của Việt Minh trong địa phương trách nhiệm của tôi với những chi tiết từng đồn một và sự thất bại gần như đương nhiên của các đơn vị dưới quyền nếu không được thỏa mãn nhu cầu tăng viện. Nhưng Bộ Tư lệnh Nha Trang mà phía Việt Nam do Đại tá Nguyễn Văn Vĩ chỉ huy lại cho là tôi hoàng hốt, báo cáo láo, bèn gửi văn thư khiển trách kèm theo lệnh thuyên chuyển cho tôi ra Hà Nội học lớp trung đoàn trưởng. Một quyết định mà tôi cho là xuất phát từ những mâu thuẫn chính trị hơn là từ nhu cầu quân sự lúc bấy giờ. Nhưng cũng nhờ theo học lớp trung đoàn trưởng này tôi có thêm hai người bạn mới đồng khóa Tiếu tá Lam Sơn và Đại huy Nguyễn Tránh Thi. Người thay thế tôi tại Phan Giang là Thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu, vừa ở Bắc Vẻ, với lý do Thiệu là người Ninh Thuận, sẽ am hiểu và nắm vùng tình hình hơn tôi. Sau đó quả nhiên đúng như bản nhận định mà tôi đã chi tiết rõ ràng. Trong lúc tôi ở Hà Nội thì Việt Minh tổng phản công khắp các tỉnh miền Trung, đặc biệt tại các tỉnh Duyên Hải. Tại Phú Yên và Bình Định, nhiều tù đoàn Việt Nam bị tiêu diệt hoàn toàn, phải rút về lập bỏng an toàn để chỉ còn bảo vệ các tỉnh lỵ mà thôi. Tại Quảng Nam, Việt Minh tấn công Hội An và chiếm giữ một đêm, khi rút đi họ phá hủy một số công sự và bắt mang theo một số sĩ quan và những dụng cụ truyền tin. Riêng tại tỉnh Ninh Thuận của Thiệu, Việt Minh tiến chiếm và tiêu hủy các căn cứ ngoại vi mà tôi đã xây dựng để che chở mặt Tây Nam của bộ chỉ huy Phan Giang. Trong một trận đánh ác liệt gần Tháp Chàm, Thiệu Đi Thân dẫn một đơn vị tiếp cứu bị Việt Minh phục kích Và theo lời một số người kể lại Thì Thiệu đã ôm quần mà chạy Sau những thất bại liên tiếp Thiệu bị mất chức chỉ huy Đổi về Huế Làm việc tại bộ tham mưu quân khu 2 Dưới quyền đại tá Trương Văn Sương Một công sự viên thân tín của tướng hình Giao quyền chỉ huy Chiến khu Ninh Thuận lại cho Thái Quang Hoàng Vừa được thăng thiếu tá Thật ra không phải Thiệu kém khả năng chỉ huy Hay thiếu kinh nghiệm chiến trường Thiệu là người khôn ngoan Tính toán kỹ lưỡng và hành động rất cẩn thận nhưng vì binh sĩ tại khu chiến Đinh Thuận đại đa số là dân địa phương hiền lành không có tinh thần chiến đấu Trở lại năm 1950 khi tôi về Quảng Bình để bắt đầu một giai đoạn nổi trôi lan lóc trong những năm tàn khốc của cuộc chiến Pháp Việt từ Trung ra Bắc thì tháng 8 năm đó sau một thời gian vận động ngầm của giám mục Ngô Đình Thục ông Diệm và người Anh có ảnh hưởng lớn lao trên giáo hội thiên chúa giáo Việt Nam này lên đường đi La Mã dự lễ năm thánh để che đầy âm mưu đi Mỹ vận động chính trị. Lộ trình đi không thẳng đến La Mỹ mà còn ghé qua Nhật Bản để thăm kỳ ngoại hầu Cường Đẻ, một giải pháp hầu như không còn giá trị gì nữa từ năm 1945. Và nhất là để ông Diệm có cơ hội gặp giáo sư Phê Siêu, một cựu sĩ quan tình báo hải quân thuộc đệ nhất hạm đội Hoa Kỳ thời đại nhị thế chiến và nghe nói đang là một nhân viên cao cấp của cia buổi họp mặt với viên chức mỹ cao cấp trong ngành tình báo này đưa đến kết quả là trường đại học michigan sẽ bảo trợ cho chuyến đi mỹ của ông diệm sau đó ông diệm lên đường đi la mã dự lễ năm thánh và yết kiến đức giáo hoàng rồi từ đó bay qua mỹ qua trung gian của giám mục ngô đình thục ông được hồng y pealman thuộc dòng valancian tiếp kiến Từ Mỹ ông Diệm lại quay về La Mã mấy ngày rồi mới đi Thụy Sĩ, Bỉ, Pháp để thảo luận với một số chính khách Việt Nam, phần đông là người công giáo đang cư ngụ tại các nước này. Năm 1951, ông Diệm trở lại Hoa Kỳ 2 năm sống trong tu viện Marino tại Lake Good và Oximinh ở New York nhờ sự giúp đỡ của Hồng y Celman. Thỉnh thoảng ông lại được mời đi thuyết trình tại các trường đại học miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Ông cũng diễn thuyết tại thủ đô Washington với lý luận rằng chỉ cần chấm dứt chính sách thực dân pháp và chỉ cần Việt Nam có một chính phủ do người quốc gia lãnh đạo là có thể đánh bại được cộng sản. Mà ông đã chiếm được tình cảm và lời hứa sẽ yểm trợ của các chính trị gia Mỹ như nghị sĩ Mansfield, John Kennedy, dân biểu rút cháy ngán đầu là và nhiều chính khách thiên chúa giáo khác. Về bình công nói cùng Diệm, giáo sư Bultiger cho rằng luận cứ này phối hợp được sự giản dị rất hấp dẫn và sự thuần lý khó chống cự được. Chính vì sự hấp dẫn không chống cự được đó mà quyết tâm của Hồng Y. Spellman muốn có một chính phủ Việt Nam do người thuyên giáo lãnh đạo theo giáo sư Bultiger và canal mà ông Diệm đã trở thành một giải pháp khả dụng và khả thi do chính sách Mỹ tại Đông Dương trong tương lai rất gần. Nhưng cái luận cứ giản dị và thuần lý đã chứng tỏ tính cách thiếu khoa học và không thực tế của nó khi ông Diệm với một chính phủ quốc gia và 9 năm cai trị. Ông Thiệu với một chính phủ quốc gia và một năm cai trị khác vẫn không đánh bại được Cộng sản. Như vậy rõ ràng hai cái chế độ quốc gia đã phản trị quốc gia trong khoảng thời gian từ 1954 đến 1975. Quả thật không xứng đáng trên cả hai mặt Nội dung cũng như thực tế Để mang nhận danh từ này Theo dõi hành trình vận động quốc tế của ông Diệm Ta thấy gồm 6 chặng đường Đi Đông Kinh gặp một nhân vật tỉnh báo Mỹ Đến Vatican gặp Đức Giáo Hoàng Đi Mỹ gặp một vị Hồng Y Trở lại Vatican không biết để làm gì Trong một thời gian ngắn Rồi lại qua Mỹ gặp tiếp vị Hồng Y cũ Sau đó là các chính khách Hoa Kỳ Sáu chặng đường đó thật ra chỉ gồm hai danh tử riêng lẫy Tỳ càng và Mỹ. Tháng 5 năm 1953, theo lời mời của một số chính khách Việt Nam lưu vong mà đa số là người công giáo, ông Diệm từ giã Hoa Kỳ về Pháp rồi đi bỉ và trú ngụ tại tu viện Benedict tại Pugger. Đúng một năm sau năm 1954, khi số phận Việt Nam bắt đầu bị cột chặt bởi chiến bại của Pháp tại Điện Biên Phủ, Vào ngày 7 tháng 5 Và mặc cả tại hội nghị Geneva Thì ông Diệm trở lại Paris Và sống tại ngôi nhà của ông Tôn Thất Cần Tại đây với sự hiểm trợ đắc lực của người em là ngôi đình luyện Ông bắt đầu mở các cuộc thăm dò Và vận động trong giới chính khách Việt Nam Cũng như các thế lực quốc tế Theo giáo sư Butiger Thì tại Sài Gòn Ông Nhu biết rằng anh mình không đủ khả năng Trong việc đối phó với những vận động chính trị quốc tế khó khăn và phức tạp, bèn bội vàng phái cộng sự viên thân tín là ông Trần Tránh Thành và Lê Quang Luật Qua Vary để tăng cường thêm cho ông Diệm. Ông Trần Tránh Thành nguyên là chi huyện thời Pháp thuộc, sau theo Việt Minh làm tránh án lên khu tư rồi bỏ kháng chiến về tè vào năm 1952. Còn ông Lê Quang Luật là một trí thức thiên chúa giáo Bắc Việt thủ túc thân tín của giám mục Lê Hữu Tử. Ba mục tiêu vận động quan trọng và quyết định nhất trong diệm là đạt được sự yểm trợ của chính quyền Mỹ, tranh thủ được sự thỏa thuận của chính phủ Pháp và cuối cùng là thuyết phục được Quốc trưởng Bảo Đại bổ nhiệm làm thủ tướng. Ba vận động liên hệ chặt chẽ đến vận mệnh của hàng triệu người Việt Nam mà sức mạnh vô địch của chính hàng triệu người Việt Nam đó không hề được đụng tới. Thật ra ba cái vận động này chồng vào nhau như ba mắt xích mà trong bối cảnh chính trị quốc tế lúc bấy giờ Mở được xích thứ nhất là hai mắt xích còn lại sẽ bị tháo tung Mắt xích thứ nhất, Hồng Y Sipelman Đã giúp ông Diệm mở ra từ năm 1953 Cho nên tuy Bảo Đại và Chính phủ Pháp lúc bấy giờ không đồng ý con người Ngô Định Diệm Nhưng dưới áp lực nặng nề của Ngoại trưởng du Lơ Và sự can thiệp mạnh mẽ của Hồng Y Sipelman Mà chính sách của phong trào Cộng hòa, Bình dân Thiên Chúa Giáo Pháp Cuối cùng chính phủ Pháp và Bảo Đại đành phải chấp nhận bổ nhiệm ông Diệm làm thủ tướng. Đằng sau vở tuồng chính trị này ta còn thấy thấp thoáng bóng dáng, một người đàn bà mà tuy vai trò khiêm nhường nhưng không kém phần quan trọng là bà Nam Phương Hoàng Hậu, một nữ tín đồ thiên chúa giáo ngoan đạo và có uy tín. Ông Tôn Thất Cẩn, con trai của cụ, thân thần phụ tránh Tôn Thất Hân và là bạn thân của ông Diệm, đã thuyết phục bà Nam Phương để bà góp ý với chồng. Với điều kiện sau khi ông Diệm cầm quyền Phải nâng đỡ Hoàng tử Bảo Long Người bất trai đầu lòng của bà Và của vua Bảo Đại Bà Rafael cho biết Ông Diệm đã quỷ xuống trước bà Nam Phương Để nhận lời ủy thác đó Ngày 16 tháng 6 năm 1934 Sau một buổi tiếp kiến Với Ngoại trưởng Đu Đơ Quốc trưởng Bảo Đại Ký sắc lệnh 38 trên quy tê Bổ nhiệm ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng Sau khi ông Diệm tuyên bố chấp nhận, bảo đại bèn kéo ông vào một gian phòng kế cận trong lâu đài Thoren, nơi bảo đại trú ngụ ở Canet, chỉ bức thánh giá rồi bắt ông thẻ. Chúa của ông đó, ông hãy thẻ sẽ bảo toàn lãnh thổ quốc gia mà người ta sẽ giao phó cho ông. Ông sẽ bảo vệ quốc gia chống lại cộng sản và nếu cần đánh cả người Pháp. Ông Diệm suy nghĩ dây lát, nhìn bảo đại rồi quay lại phía thánh giá để thẻ. Tôi xin thẻ kể lại những sự kiện trên đây ký giả canal viết rằng sau khi bổ nhiệm ông Diệm làm thủ tướng, Bảo Đại đã tự đào lỗ huyệt chính trị của mình mà không biết. Những sự kiện về việc ông ngô Đình Diệm bái yết quốc trưởng Bảo Đại khi nhận chức thủ tướng còn được Brine kể tưởng tận hơn đúng như cựu bộ trưởng Phan Huy Quát và ông Tôn Thất Cận đã kể cho tôi nghe. Ngô Đị Diệm sau khi giã từ Hoa Kỳ năm 1953 về Bị rồi đến Pháp và không thể tránh được con đường dẫn tới ngôi lâu đài 12 phòng tại can nét. Lúc ấy vào khoảng tháng 6 năm 1954, một người thấp nhỏ, kỳ dị, lạnh lùng, thiếu nét vui tươi đứng trước một vị cựu hoàng mà vẫn tâu là bẩm hoàng thượng, mặc dù vị cựu hoàng lúc bấy giờ chính thức mang danh là quốc trưởng. Bảo Đại biết rõ con người đó tính tình thất thường hay thay đổi khi thì bẽn lẽn rụt rẻ, nhưng đôi khi lại nóng nảy cục cằn, thứ người lì lậm khắc khổ vì những năm tháng cô đơn thiếu tình người. Bảo Đại biết con người đó cao ngạo và ngoan cố nếu để chọn lựa một vị thủ tướng trong giờ phút tổ quốc lâm nguy để phục vụ hữu hiệu cho quốc gia, thì ngô định diệm mà Bảo Đại sẽ phải chỉ định làm thủ tướng chỉ là con người được lựa chọn sau phút chót. Nhưng Bảo Đại không còn có lựa chọn nào khác hơn. Quỷ xuống trước Bảo Đại, Ngô Đình Diệp thề trung thành với vị hoàng đế của ông. Đã trải qua biết bao thăng trầm cay đắng, Bảo Đại chấp nhận mọi việc, chỉ là thường tình. Bảo Đại cố quên những buổi hội thảo đầy sóng gió tại Hồng Kông 5 năm về trước. Bảo Đại biết rằng con người trước mặt ông ta không bao giờ quên thù hận. Nhưng Bảo Đại vẫn làm phần phụ của ông ta chỉ định Ngô Đình diệm làm thủ tướng với toàn quyền thành lập chính phủ. Lời nói cuối cùng của Bảo Đại là ông hãy hợp nhất các giáo phái vào cộng đồng quốc gia thống nhất phần đất nước còn lại của chúng ta. Bà Nam Phương Hoàng hậu cũng là một tín đồ Thiên Chúa giáo như ông Diệm đã cần quản yêu cầu ông Diệm hãy cứu vãn và tạo thế lực cho nhà Nguyễn để giúp đỡ cho Bảo Long con trai bà. Bảo Đại ký cho ông Diệm cái ngân phiếu một triệu đồng bạc để tổ chức những cuộc biểu tình tự phát. Hầu làm xúc động người Mỹ Và tạo niềm hào hứng cho dân chúng Việt Nam Diệm bỏ ngân phiếu vào túi Rồi cảm ơn và tâu bẩm hoàng thượng Nếu khi nào ngài thấy tôi có lỗi Ngài chỉ nói một lời là tôi từ chức ngài Ngày 26 tháng 6 năm 1954 Diệm vào tuổi 54 Trở về Việt Nam Để chấp thánh và từ đây thì trách nhiệm về phần người Mỹ Nhận định về những nỗ lực Và thành quả vận động quốc tế của ông Diệm ta thấy yếu tố chính quyết định những nỗ lực và thành quả này là tôn giáo của ông Diệm, uy tín trong nước của ông, vị thế chính trị trong nước của ông, cơ sở quần chúng trong nước của ông quả thật chỉ là những hậu thuẫn nho nhỏ, không đủ để giúp ông mở được cánh cửa của Mỹ và Pháp. Trong cái thế chính trị toàn cầu lúc bây giờ, khi mà nội bộ nền đệ tứ Cộng hòa Pháp đang dần dần băng giã vì trận chiến tranh bần thỉu. Khi mà Cộng sản đang từ từ lộ nguyên hình tại Đông Nam Á thì nhu cầu của cường quốc Mỹ là can thiệp Việt Nam với một người hùng bản xứ chống cộng mà dưới nhãn quan chính trị và nhân văn của Mỹ vào thẩm niên 50-60 người hùng chống cộng đó phải là chỉ có thể một tín đồ thiên chúa giáo Ông Diệm thỏa mãn đầy đủ những điều kiện đó của nhu cầu này và vì ông là ứng cử viên hầm lệ duy nhất nên ông đã được chọn tôn giáo của ông Đã đưa ông lên đài danh vọng Thì cũng chính vì tôn giáo của ông Mà sau này thân thế sự nghiệp của ông Phải tàn tành. Ông Diệm từ Paris trở về nước Ngày 26 tháng 6 năm 1954 Sau 5 năm trời Sống tại các thủ đô quốc tế Hải ngoại 5 năm này sau đó đã được đưa vào Phần mở đầu của bài ca Suy tôn ngô tổng thống Ai bao năm từng lê gót nơi quê người Sau này khi biết được Đón tiếp ông Diệm thiếu sự tham dự Của nhân dân Tôi đã trách móc ông Nhu Và Võ Văn Hải Không huy động nổi đồng bào đi về tỉnh Đông Đảo Để đón tiếp sự hồi hương của lãnh tụ Bữa đón tiếp Tuy đầy đủ phần nghi lễ Nhưng thiếu hẳn quần chúng đón chào Tỏ ra rằng ông Diệm không có thử lực quần chúng ủng hộ vả lại 500 người có mặt Tài tân sinh nhất hôm đó Quả thật đã không đại diện một chút nào Cho 25 triệu người Việt Nam Trên mặt pháp lý cũng như chính trị Trên mặt liên đối tình cảm cũng như liên đối tinh thần Một người đã từng chống Bảo Đại và chống Pháp Thì không thể trở về dân tộc để lãnh đạo quốc gia Bằng một sắc lệnh của quốc trưởng Và trên một chiếc máy bay có cờ tam tài Trường hợp đó và khung cảnh đó phù hợp với những thỏa hiệp Của cuộc vận động chính trị hậu trường Hơn là kết quả của một quyết tâm xả thân đấu tranh cho đất nước Cho nên dân dân Việt Nam nói chung và quận chúng Sài Gòn nói riêng Vẫn không tìm được sự ảo hứng để chào mừng ông Diệm Trong ngày trở về của ông Nhưng lúc đó đối với tôi Từ miền Bắc xa xăm Và sau 5 năm trông chờ ngày trở về của người lãnh đạo tổ chức Ngày ông Nguyệm về nước Là một ngày hội lớn Là sự thành tựu của 12 năm đấu tranh cho lý tưởng của mình Xuyên qua hình bóng của ông Ngô Đình Diệm Là ngày mà những cha tấn trong ngục tù Là những ly biệt với vợ con Những hiểm nghèo trong lửa đạn Bắt đầu đơm bông kết trái Thành đại minh quang Tôi đã không giấu diếm Mà bọc quay hẳn với hai người bạn đồng khóa là tiếu tá Lam Sơn và đại úy Nguyễn Tránh Thi về tương lai chắc nịch của đất nước, về cơ hội lịch sử đã cho phép ông Diệm sẽ được quản trị quốc gia một cách dân chủ, sẽ được thi thố tài năng sống mãi thư hùng với cộng sản. Tuy nhiên sau những phút vui mừng bồng một đầu tiên đó tôi bắt đầu lo âu cho ông Diệm, đã từng sống giữa lòng quê hương từ chúc cuộc kháng Pháp, đã từng làm việc chung với người Pháp trong chế độ bảo đại, Đã là chứng nhân của bao nhiêu biến cố chính trị, bao nhiêu lửa lọc phản chắc Tôi biết ông Diệm sẽ phải đi qua một bãi mìn nổ chậm với bao nhiêu khó khăn phức tạp, cả mấy đang chờ đợi ông Cụ thể hơn là một sĩ quan cấp tá thâm niên Tôi biết rõ tham vọng và tính tình của Nguyễn Văn Hinh và tinh thần quân đội dưới quyền của ông ta Nhưng thực tế này sẽ là trở lực khó khăn nguy hiểm đầu tiên mà ông Diệm không thể tránh được Đành rằng trong giai đoạn đó quân đội không phải là yếu tố quyết định những thay đổi quan trọng của tình hình chính trị Việt Nam nhưng ở một mặt nào đó quân đội dưới quyền tướng Hinh một người Pháp mang tiền Việt lại đủ sức cản trở những kế hoạch của ông Diệm hay đi xa hơn có thể tiêu diệt ngay sức mạnh pháp lý và chính trị còn mong manh của vị tân Thủ tướng. Biết như thế mà lại biết rất rõ nữa là khác cho nên dù điều kiện khó khăn và phương tiện bị hạn chế Tôi cũng phải làm mọi cách để giúp ông Diệm phần nào hay phần đó. Tuyên truyền ra ngộ vẫn là thứ khí giới hữu hiệu nhất, cho nên tôi bèn viết rồi nhiều bức thư, cho con bạn bè từ trí thân đến sơ giáo, cho các sĩ quan thân tín ở nhiều quân khu, nhiều đơn vị, nói cho họ biết muốn cứu nước, muốn quốc gia khỏi rơi vào tay cộng sản, muốn còn có đất trôn chân thì phải ủng hộ thủ tướng Ngô Đình Diệm, vượt thắng mọi thế lực chống đối ông ta. Với các sĩ quan biển Trung Nhưng Nguyễn Ngọc Lễ, Lê Văn Nghiêm, Thái Quang Hoàng, Tôn Thật Tính, tôi không ngần ngại nói thẳng cho biết rằng tướng huynh và những tay sai của Pháp sẽ tìm cách triệt hạ ông Diệm. Tôi yêu cầu họ nỗ lực hoạt động lôi kéo bạn bè cộng sự viên của họ theo con đường chính nghĩa. Mục tiêu của tôi là xây dựng cho Diệm một chủ lực, nếu không được thì ít nhất làm sự hậu thuẫn cho quân đội để đối phó với cuồng bạo của tướng Nguyễn Văn Hinh sau này. Tại Hà Nội, nơi tôi học, có bốn lớp quân sự lớp trung đoàn trưởng, lớp tham mưu trưởng, lớp tiểu đoàn trưởng và lớp đại đội trưởng. Tổng số khóa sinh gồm 150 người, mà khi tốt nghiệp, mà khi tốt nghiệp những sĩ quan này sẽ được bổ nhiệm vào các chức vụ chỉ huy. Tôi dùng luận điệu, ông Diệp còn có, Việt Nam mới còn. Để tác động tinh thần, thiếu tá Nam Sơn Đại huy Nguyễn Chánh Thi cũng đồng quan điểm với tôi, sau này họ đã có công trong việc giúp ông Diệp chống lại lực lượng của tướng hình. Sau này, biến cố đất nước bị chia đôi ngày 20 tháng 6 bởi hiệp định Geneva do sự bất lực của Pháp và các chính phủ chế độ bảo đại, càng cho tôi thêm yếu tố tuyên truyền, ẩu tăng cường uy tín và lập trường quốc gia chống Pháp của ông Diệm. Ngày 30 tháng 6, ông Diệm ra Hà Nội để quan sát tình hình miền Bắc và để thăm dò nhân sự ẩu thành lập nội các, thì tình hình chiến sự tại Bắc Việt đã đến hồi kết thúc cho hỗn loạn. Đại tá Vanu Xem mở cuộc hành quân Auvergne để di tản khỏi miền Nam của Bắc Việt Thái Bình Định Bình Nam Định các tỉnh có nhiều giáo phận và đồn bốt của Pháp trong cố gắng tránh những tổn thất do cuộc rút quân gây ra thành phố Hà Nội tràn ngập dân di tản và các vùng này họ sống lê lết ở các vỉa hè xô sát với nhân viên công lực và đúng như bào đại đã mô tả họ là những người tiêm chúa giáo lực lượng mà ông Diệm tin cậy sẽ là hậu thuẫn ở miền Bắc nhưng họ chỉ lo tìm đường chạy trốn vào miền Nam. Quyết định rút lui của quân đội Pháp đã như cơn gió mạnh thổi tan lực lượng này, Muốn hiện diện và tồn tại phần lớn nhờ nương dựa vào sức mạnh của chính quân đội đó. thì cây đa ngã thì những bìm bịp dựa vào đó cũng ngã theo luôn. Khi nhận thức thủ tướng với bảo đại, ông Diệm không ngờ chiến sự tại Bắc Việt lại suy sụp nhanh đến thế. Khi thề trước thánh giá sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, ông Diệm đã hoàn toàn không nắm vững được tình hình, sẽ biến chuyển theo chiều hướng nào. Như suốt cả cuộc đời của ông Diệm và cả anh em ông nữa đã chứng minh họ luôn luôn chủ quan, không thực tế và nhất là chỉ cho mình là đúng, là nhất. Khi quân Pháp rút lui tâm trạng bị bỏ rơi của các giáo phận đó được chính đại tá và nu xem kể lại trong hồi ký của ông, qua thái độ tuyệt vọng một cách nhục nhã của giám mục Phạm Ngọc Chi Thuộc giám phận Bùi Chu, một thái độ bị bỏ rơi nên trở lại coi người Pháp năm xưa như kẻ thủ. Một ngày kia tại Nam Định, nơi có bộ chỉ huy của tôi, người ta báo cho tôi biết, có một số các vị giáo phẩm tiên chúa giáo của địa phận xin vào thăm. Tôi tiếp họ ở một căn hàng tà quá, cả thầy có bốn người, cầm đầu bởi giám mục Phạm Ngọc Chi, thuộc giáo phận Bùi Chu và sau này thuộc giáo phận Đà Nẵng và luôn luôn là người bạn của tôi. Đến trước mặt tôi, ông bèn quỳ xuống trong lúc tôi cố đỡ ông lên, ông nói Không, tôi xin lỗi đại tá, chúng tôi xin lỗi đại tá Chúng tôi cứ tưởng rằng quốc gia xứng đáng được độc lập Và đại tá có bổn phận giúp đỡ Nhưng chúng tôi đã nhận ra quá muộn rằng Những người mà chúng tôi trông cậy lại là những kẻ thù của chúng tôi Những kẻ thù muốn chúng tôi mất linh hồn Và xem kết luận rằng thật là một thảm họa to lớn khi những nhân vật lãnh đạo tinh thần đã buộc phải hạ mình nhục nhã trước một quân nhân. Tương lai đã cho thấy tất cả thảm họa đó. giáo phận Bùi Chu đã hợp tác và phục vụ quân đội Pháp ngay từ ngày đầu tiên Pháp trở lại Bắc Việt. giáo phận này đã biến một số giáo đường thờ chúa thành pháo đài quân sự, khuyến khích thanh niên thiên chúa giáo phận gia nhập phục lực binh cho đội quân Pháp. Tình trạng của giáo dân trước viễn ảnh Tây đi cộng về. Rõ ràng rất nguy hiểm và rất đáng tội nghiệp. Nhưng không phải vì thế mà một vị tu sĩ cao cấp lãnh đạo tinh thần của một tôn giáo có truyền thống hy sinh tử vị đạo lại có thể quỳ xuống trước một quân nhân ngoại quốc để cầu cần họ ở lại bằng luận cứ trách móc giận hơn, Trách móc giận hờn. Cách thế Cách thế hành xử đó và nội dung lời khẩn cầu đó không những làm đau lòng những tín đồ thiên chúa giáo chân chính mà còn làm cho những Đồng bào Việt Nam của ông Hồ Thẹn. Sau này khi di cư Và Đà Nẵng Linh mục Phạm Ngọc Chi Trở thành một lãnh tụ của Đảng Cần Lao Tại miền Trung Bên cạnh lãnh chúa Ngô Đình Cần Không trách gì quần chúng và Phật giáo Tại miền Trung lại khốn khổ Và cũng không trách gì những người như vậy Mà chế độ Ngô Đình Diệm Bị toàn dân căm thủ và lật đổ vào năm 1963 Được tin ông Diệm tới Hà Nội Tôi bèn tới Dinh Thủ Hiến Để gặp và chào mừng ông Một đám đông chưa tới một ngàn người do nhóm của ông Lê Quang Luật và Hoàng Bá Vinh, hai nhân sĩ thiên chúa giáo ở Bắc tổ chức, đang cầm quốc kỳ và chương biểu ngữ diễu hành trước dinh thủ hiến để chào mừng vì tân thủ tướng. Tôi vừa buồn vừa giận vì số người tham dự quá ít ỏi so với dân số Hà Nội lúc bây giờ, nhất là dân số đó lại vừa tăng nhờ số dân thiên chúa giáo tị nạn tứa tỉnh mới đến. Tôi nghĩ thầm như thế và đâm ra ngượng với số cán bộ thủ hiến Nguyễn Hữu Trí, tuộc đảng đại việt vốn không ưa gì ông diệm khi ông diệm đến bậc thềm để vào dinh thủ hiến thì thấy tôi tôi vội chào lớn thưa cụ ông diệm nhìn tôi vừa lộ vẻ ngạc nhiên một cách vui mừng và nói lớn à có cả anh bậu đây à tôi chưa kịp nói thêm điều nào thì những lễ nghi quân cách đã vang lên kéo ông và đại sảnh tuy hơn tôi những 16 tuổi và ra cách gần 6 năm trời tôi vẫn không thấy ông già thêm bao nhiêu Bước đi của ông vẫn ngắn và thoan thoát Chỉ có dáng người trông có vẻ bẻ vẻ hơn Trong bộ Âu phục trắng Biết ông còn bận với những nghi lễ Tôi vội rời đám đông trở về quân trường Nhớ lại ngày nhận được tin ông Diệm Được cụ Hồ Chí Minh trả tự do Tôi mừng bao nhiêu thì hôm nay Gặp lại ông trong cảnh huy hoàng Của sự thành ý nguyện Tôi mừng bấy nhiêu Đối với tôi một cá nhân tầm thường Một cán bộ đấu tranh chỉ có tấm lòng Son chan trải cho quê hương Thì sự kiện ông Diệm Được chính quyền Nắm được chính quyền là một thắng lợi vĩ đại của tổ quốc Của tổ chức và của chính mình 12 năm gian chuân vào tù ra khám 12 năm không biết được khói ấm gia đình 12 năm cầm cự cho tổ chức sống còn Như cuốn phim dài cho tuần tự trình chiếu lại Như một thoáng vó câu Tôi mừng mừng tủi tủi đến dưới nước mắt Và trong một thoáng ngắn ngủi chờ thấy trời đất bắc mùa hạ Mà ngọt ngào hương nắng mùa xuân Hai ngày sau, ông Diệm cho người mời tôi và Dinh Thủ Hiến để thăm hỏi tình tình chiến sự, tình trạng gia đình. Ông bắt tôi kể lại cho ông nghe điều kiện sinh hoạt của từng anh em trong nhóm và riêng tôi thì khi nào mãn khóa để vào Nam. Ông cũng cho biết là mới về, công việc còn đa đoan và nhiều khó khăn. Sau những phút, nồng nhiệt ban đầu của cuộc gặp gỡ, ông trả lại với trạng thái đăm chiêu, nét lo âu mệt mỏi hiện rõ dai, trên cặp mắt kém linh động. Nghe bên kia ông Nhu ngồi với vẻ mặt khổ não lầm lì Được gần một tiếng đồng hồ Thì tôi đứng dậy trả về Vì bên ngoài đã có người chờ vào gặp Ra ngoài hành lang dinh Thủ Yến Tôi gặp cụ tạ Trương Phùng và Võ Văn Hải Bèn thắc mắc họ về nét mặt ưu tư của ông Diệm và ông Nhu Hải chưa kịp trả lời thì cụ Phùng đã nói Hôm qua ông Nhu mới bị cụ la cho một trận nên thân đó Cụ Phùng nhắc lại gần như nguyên văn lời ông Diệm gây gắt với ông Nhu Chú đánh điện qua Pháp Bảo tôi mọi việc ở nhà đều xong xuôi Sẵn sàng cả rồi Bây giờ tôi về lại gặp không biết bao nhiêu là khó khăn Không ai thèm hợp tác với tôi Ngay cả ông Chữ và ông Toàn Cũng từ chối Tức là bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ và bác sĩ Lê Toàn Hai đồng chí của ông Diệm Trong phong trào cường để hoạt động ở Bắc Việt dưới thời nhật chiêm đóng. Tôi không làm việc được trong tình cảnh này Về Sài Gòn rồi tôi sẽ đi Viện Diệm nói thế, nhưng hai anh em ông vẫn liên lạc thăm dò, mời một số chính khách tham dự vào nội các của ông. Sau gần 2 tuần lễ Việt Nam công với chính phủ ngày mùng 7 tháng 7 tại Sài Gòn, nội các Ngô đỉnh Diệm đầu tiên ra mắt quốc dân với thành phần như sau: Ngô Đình Diệm, Thủ tướng, kiêm Tổng trưởng Nội vụ, kiêm Tổng trưởng Quốc phòng, Trần Văn Trương, Quốc vụ khanh, Trần Văn Đỗ, Tổng trưởng Ngoại giao, Trần Văn Của, Tổng trưởng Tài chính Kinh tế. Phan Khắc Sửu, Tổng trưởng Canh Nông, Nguyễn Tăng Nguyên, Tổng trưởng Lao động và Thanh niên, Trần Văn Bạch, Tổng trưởng Công tránh và Giao thông, Nguyễn Dương Đôn, Tổng trưởng Giáo dục, Phạm Hữu Trương, Tổng trưởng Y tế xã hội. Ngoài ra còn có một số bộ trưởng như Trần Chánh Thành, Bộ trưởng Phụ Thủ tướng, Lê Quang Luật, Bộ trưởng Thông tin, Nguyễn Ngọc Thơ, Bộ trưởng Nội vụ, Lê Ngọc Trấn, Bộ trưởng Quốc phòng, Bùi Văn Thinh, Bộ trưởng Tư pháp. Nguyễn Văn Thoại, Bộ trưởng Kinh tế, Trần Hữu Phương, Bộ trưởng Tài chính, Phạm Duy Khiêm, Phát ngôn viên Phủ Thủ tướng. Nhìn vào thành phần chính phủ trên đây ta thấy có một số nhân vật có uy tín, có thành tích đấu tranh, số khác là những nhà trí thức, khoa bảng hoặc là thành phần quan lại cũ. Nhưng không có nhân vật nào nằm gai nếm mật xả thân cho cách mạng, chống Pháp, chống Việt Minh như anh em ông Diệm Thường Hồ hào. Và đại đa số những tổng bộ trưởng trong đội cát lại càng chưa bao giờ cầm súng kháng chiến như lời tuyên bố của ông Diệm tại Hồng Kông năm 1950 khi ông bắt đầu cuộc hành trình vận động quốc tế. Điều mỉa mai là trong số 16 nhân vật cộng tác với ông Diệm trong chính phủ đầu tiên này, chỉ trừ có ông Nguyễn Dương Đôn và Phạm Duy Khiêm là không nghe nói đến có mâu thuẫn và chống đối với ông Diệm hay chế độ của ông. 14 vị còn lại dần dần đều trong tư thế đối lập hoặc trở thành kẻ thù của ông Diệp. Ngay như hai ông, Bùi Văn Thinh và Trần Tránh Thành, những người từng chia sẻ đắng cay, đồng lao cộng khổ với ông Diệp trong những năm 1954-1955 mà tôi cũng bị bạc đãi để phải ra nước ngoài theo chính sách của nhà Ngô là được làm vua, thua làm đại sứ. Kỹ sư Trần Văn Bạch chỉ vì không chịu hô Ngô Thủ tướng muôn năm trong lễ chào cờ mình bị bất chức, bị gán cho là thân bình xuyên và bị theo dõi. Ông Nguyễn Ngọc Thơ, người bạn chí thân của ông Diệm, cuối cùng rồi cũng theo phe cách mạng. Ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963, ông Nguyễn Văn Thoại làm bộ trưởng mấy tháng rồi cũng chán nản từ bỏ chức, bỏ nước ra đi. Một điểm lưu ý ở đây là từ năm 1956 nghĩa là khoảng 8 tháng sau khi chuất phế cự hoàng Bảo Đại và thiết lập nền cộng hòa. Chính phủ ban hành đạo luật xem ngày 7 tháng 7 như một quốc lễ, lễ song thất. Và đồng thời, bài suy tôn ngô tổng thống được hát sau bài quốc ca trong tất cả mọi lễ chào cờ của tất cả mọi trường hợp. Bài hát đại ý tôn vinh cá nhân ngô tổng thống anh Minh đã cứu nguy cho dân tộc mà trong phần điệp khúc có câu Toàn dân Việt Nam nhớ ơn ngô tổng thống, ngô tổng thống, ngô tổng thống muôn năm đã được quần chúng nhai lại một cách châm biếm là Toàn dân Việt Nam nhớ ăn tô hủ tiếu, tô hủ tiếu, tô hủ tiếu ngon ghê và nhiều câu lời thanh ý tục hoặc lời tục ý tục khác nữa. Lễ song thất vài bài ca suy tôn ngôi tổng thống là một sự bắt trước thô cạch và thất nhân tâm của ngày lễ song thất, vốn là quốc khánh của Trung Hoa Dân Quốc để kỷ niệm ngày Cách mạng Tân Hợn thành công 1911. Thô cạch vì tình hình của nó một bên là vinh danh một cuộc cách mạng Một bên là suy tôn một cá nhân, và thất nhân tâm là vì nội dung của nó. Một bên mô tả lại cuộc cách mạng gian khổ để đạp đổ nền quân chủ phong kiến. Còn một bên là mô tả một cá nhân, bao năm lê gót nơi quê người. Mà ai cũng biết là lê gót để đi vận động chính trị, chứ không phải xuất dương để đấu tranh cách mạng gian khổ. Tội nghiệp ông Diệm đã từng chống lại ông Bảo Đại, rồi lê gót từ Việt Nam qua Roma. Qua Mỹ, mong cầu hai thế lực đưa ông về nước làm lãnh tụ, không ngờ ông còn buộc phải theo cái cầu Bảo Đại mới mong làm được Thủ tướng. Theo cao văn luận, trong bên dòng lịch sử từ giữa năm 1953, ông Diệm Lê Gót từ Mỹ về Pháp mong cầu gặp Đức Quốc trưởng, nhưng chờ chừng ba tháng trời mà không được Quốc trưởng tiếp kiến, làm cho ông bồn trồn lo âu bực tức đến phải trách móc than thở. Thấy thái độ lãnh đạm của cựu Hoàng Bảo Đại, ông Diệm lại phải lê gót qua bì để đợi trở. Cho đến khi Ngoại trưởng Đu Lơ xin ý kiến Bảo Đại để vận động cho ông Diệm, Bảo Đại mới chịu tiếp kiến ông Diệm và sau đó cử ông làm thủ tướng. Chỉ là một thủ tướng được quốc trưởng chỉ định, chứ không phải do con đường cách mạng mà lên cầm quyền, như các văn kiện, như sắc lệnh, như dụ. Ông phải kỵ thừa lệnh Đức Quốc trưởng sau khi thành lập chính phủ mà ông đã từng chỉ trích chống đối ông Diệm Cử Ngoại trưởng Trần Băn Đỗ và ông Nguyễn Hữu Châu một luật sư danh tiếng anh em cột trẻo với Ngô Đình Nhu đi tam dự hội nghị Geneva thay thế phái đoàn của chính phủ Bảo Lộc do giáo sư Nguyễn Quốc Định cầm đầu đồng thời bổ nhiệm ông Hoàng Cư Bình giữ chức vụ chủ tịch ủy ban Bắc Việt thay thế ông Nguyễn Hữu Trí thủ hiến Bắc Việt một nhân vật thuộc Đảng Đại Việt Trách nhiệm của ông Diệm là phải bảo toàn tất cả những phần đất của phe quốc gia và nước Việt Nam phải vẹn toàn lãnh thổ như ý nguyện của mỗi người quốc gia và như ông đã thề trước thánh giá và trước quốc trưởng Bảo Đại ông đã hoàn toàn thất bại Hiệp ước 20 tháng 7 năm 1954 Như quy định chấm dứt mọi hành động thù nghịch giữa các phe lâm chiến tạm chiến nước Việt Nam thành hai miền tại bi tuyến 17 trong lúc chờ đợi một cuộc tổng tuyển cử toàn quốc vào mùa hè năm 1956 Như vậy là sau 10 năm máu lửa Và với hơn 400.000 thường dân và quân nhân chết ở cả hai phía, chủ nghĩa, chế độ, xã hội và con người Cộng sản bắt đầu công khai xuất hiện và thống trị miền Bắc. Còn tại miền Nam Việt Nam, chủ nghĩa và chế độ gọi là quốc gia bắt đầu biến mất để nhường lại, chủ nghĩa và một chế độ gọi là chống cộng kiểu thiết chúa giáo. Dù hiến pháp có gọi nước ta là Cộng hòa, có gọi định chế quốc gia là Tổng thống chế, và dù giai cấp, lãnh đạo có gọi chủ thuyết, Chỉ đạo quốc gia là nhân vị Cuối tháng 7 Tuy chưa mãn khóa Nhưng những lớp học của chúng tôi Cũng phải xuống hải phòng đợi tàu di tản vào Nam 5 giờ chiều Con tàu Michael từ từ rời bến Đứng trên bong tàu tôi nhìn lại Quê hương biển Bắc lần chót Lòng tê tái trước cảnh biển ly Đến Sài Gòn những lớp học của chúng tôi Được chuyển vào bộ tổng tham mưu Để tiếp tục cho đến ngày mãn khóa Gần cuối tháng 9 Trước lúc đó thì đại phát thanh quân độ tướng hình vẫn ra giả ngày đêm chửi bới mạt sát thách thức thủ tướng Ngô Đình diệm Ngày chúng tôi mán khóa tướng Vân hình cho tổ chức một buổi tiệc trà tại nhà riêng của đại tá Trần Văn Đôn ở chợ lớn vào lúc 7 giờ chiều để chúc mừng các sĩ quan tốt nghiệp. Khi chúng tôi đến nơi thì đã thấy tẻ tụ nhiều sĩ quan như đại tá Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Trần Văn Minh, các trung tá Nguyễn Khánh, Trần Tử Hoai, Dương Văn Đức và các sĩ quan thuộc các phòng 2, phòng 5 và phòng 6, phòng chiến tranh tâm lý, nhà an ninh quân đội, nghĩa là các sĩ quan thuộc bộ phận chính trị và tỉnh báo, những sĩ quan tay chân, thân thuộc của tướng Nguyễn Văn Hình. Độ 9 giờ tối tướng Hình mới tới, theo sau là một quả đoàn xe hộ tống có cả xe dép trang bị trung liên. Ông ra lệnh cho tất cả sĩ quan trong buổi tiệc đứng vòng tròn chung quanh ông. Sau khi ông nói mấy lời trả mừng các sĩ quan mãn khóa các lớp quân sự, Đến lượt các sĩ quan phụ tá ông phát Biểu ý kiến Tất cả đều dùng một thứ ngôn từ Và một thứ luận điệu Để nặng lời mạt sát đại kích Nhục mạ thủ tướng Ngô Đình Diệm Họ chê ông là tuần bũ Là ngu thần của phong kiến thối nát Là tay sai của đế quốc tư bản Mỹ Là trốn tránh ra nước ngoài Để vận động làm thủ tướng Trong lúc quân dân hy sinh xương máu chống cộng sản Là ngồi mát ăn bát vàng. Cuối cùng một sĩ quan trẻ Thuộc phòng 5 tóm lược các lời trình bày Rồi đề nghị quân đội phải đào chính ông Diệm Để cứu lấy miền Nam Họ còn ví ông Diệm với một thứ pharaoh và kêu gọi tướng hình Nói gương Na Sơ, Người hùng Ai Cập Họ hô hào là thời cơ đã đến cho tướng hình Cướp chính quyền Tướng hình với tất cả các sĩ quan tay chân của ông Nhìn tôi với đôi mắt vừa chế giễu vừa khiêu khích Vì họ biết quá rõ tôi là cán bộ Cốt cán của ông Diệm Bảo vây bởi một nhóm người thù nghịch Làm cho máu căm thù sôi sục trong tim gan tôi Trong giây phút đó Trong khung cảnh đó tôi chật nhớ đến ngữ sử Phan Đình Phùng Trước 300 cấm binh của tuân thất thuyết Mà can đảm đứng lên oai dũng Kết tội viên phủ trách lộng quyền độc ác Dám trái lời ủy thác của vua tự Đức Khi vua mới băng hà. Đức tiên hoàng vừa mới nhắm mắt Mà ngài đã làm việc trái di chiếu như thế Thật không còn đạo nghĩa quân thần một chút nào Huống chi tân quân tự vua dục Đức Chưa có lỗi gì mà ngài định làm việc phế lập càn giữa đó. Sao cho phải lẽ? Nhớ lại thái độ gan dạ của chí sĩ Phan Đình Phùng trước mực triều thần mục nát ngu xuẩn, tôi chợt quên hẳn hoàn cảnh của một quân nhân trước thượng cấp mà chỉ còn bùng lên lòng căm thủ căm phẫn của một cán bộ mà ý tưởng và lãnh tụ của tôi đang bị xúc phạm. Không một chút phân vân tôi bèn dơ tay xin phát biểu ý kiến. Thưa trung tướng, tôi xin hỏi ai đã làm mất nửa nước? có phải là thực dân và tay sai không? vậy tại sao trung tướng và các sĩ quan không kết tội thực dân và tay sai mà trừ bữa ông Diệm một cách vô ý thức như thế? tôi xin hỏi ông Diệm mới về nước cầm quyền ông đã làm những tội tình gì mà đòi đào chính ông ta? Thiếu tá Lam Sơn đứng bên tay mặt của tôi thúc cùi chỏ vào hông tôi và nói nhỏ đừng nói nữa mà nguy hiểm nhưng tôi vẫn hùng hồn lên án tướng Hinh và tay sai thực dân càng nói càng to tiếng hơn. Trung tá Trần Đình Lan, một loài tây da vàng, con của bác sĩ Trần Đình Quế, từng làm bác sĩ ở tỉnh tôi, từng làm thị trường Đà Lạt mà tôi biết cả lai lịch gia đình rất rõ. Rút súng lục, chĩa vào mặt tôi nói lớn, mày có im miệng không? Nói nữa tao bắn tan xác Đại y Nguyễn Tránh Thi đứng phía trái tôi, vội giơ tay lên can Từ đó buổi tiệc nhuộm màu không khí nghẹt thở nặng nề, trong khi nhóm tay chân bộ hạ của tướng Hinh xì sầm to nhỏ. Tôi tìm một chiếc ghế ngồi xuống mặt hầm hầm Chờ đợi tướng Hinh ra lệnh bắt giam Nhưng rồi ông ta vẫn để tôi ngồi yên Sau này tôi nghe nói lại rằng Ông Hinh định đảo chính diệm xong mới bắt tôi Vì lúc bấy giờ sợ mang tiếng tiệc tàn Tôi và Đại úy Nguyễn Tránh Thi cùng về Cùng một số sĩ quan trẻ đi theo Vừa để bảo vệ Vừa để bọc bạch sự ngưỡng mộ Trung úy Nguyễn Huỳnh, người không giáo Sau này là một đảng viên cần lao Trung tá phụ tá cho tôi ở nhà an ninh quân đội Dư mụ nói, đàn em xin kính phục đàn anh, vào hang hùm không sợ cọp. Bốn có ý thức chính trị lại nắm vững tình hình quân đội, tinh thần sĩ quan, nên tôi đã dự liệu rất đúng tham vọng và ý đồ của tướng Nguyễn Văn Hình và phe nhóm của ông ta đối với Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Về phần tôi, đã trải có bao gian nguy mà tôi còn không e ngại thì xá gì những kẻ tay sai thực dân, đầu óc võ biển ham lợi danh, không hiểu biết gì thời thế. Ngay tối hôm đó, khoảng nửa đêm, tôi và Dinh Độc Lập xin ý kiến Thủ tướng và kể lại cho ông Diệm nghe sự tỉnh của bữa tiệc vừa qua, đồng thời trình bày những nhận định của tôi về ý đồ của tướng Kinh. Ông Diệm nghe xong chỉ khuyên tôi lần sau đừng liều như thế, nhưng ông có vẻ buồn giàu và hết sức ưu tư. Sau hôm sau, ông sai ông Ngô Đình luyện đến nhà tướng Kinh tại chợ lớn để điều đình Nội dung điều đình như thế nào tôi cũng không rõ. Thái độ cương quyết và hung hãn đó của tướng Hinh, cộng với sự áp lực của Pháp và cuộc nổi loạn của Bình Xuyên sau này, có lúc làm cho ông Diệm dự định bỏ nước ra đi, cũng như cao văn luận đã mô tả trong cuốn bên dòng lịch sử. Từ ngày ông Diệm về làm thủ tướng, tướng Hinh đã bày tỏ thái độ bất mãn của ông bằng cách cho đài phát thanh quân đội liên tục đả kích ông Diệm, mặt khác thành lầm tổ chức bí mật đảng con ó để làm hậu thuẫn chính trị cho ông ta. Đồng thời bố trí 4 tiểu đoàn Tại những địa điểm huyết mạch của Đô Thành Tôi còn nhớ lại Một trong 4 tiểu đoàn này Do Đại quý Onburt chỉ huy Người mà sau này nhờ tín đồ thiên chua giáo đi được ông Diệm tin cậy và trọng dụng Suốt mùa hè năm đó Tướng Hình phối hợp với nhóm Bình Xuyên của Bảy Viễn Tìm cách khiêu khích Và mưu phá hoại tân chính phủ Đặc biệt nhằm cá nhân ông Diệm Hình cho phòng 5 in truyền đơn giải cùng Sài Gòn chợ lớn Kết án ông Diệm đã có lần Diệm yêu cầu vua Bảo Đại giải nhiệm tướng hình nhưng không nhận được trả lời Biết vậy tướng hình lại càng lộng hành hơn đến độ mặc thường phục cưỡi xe mô tô chạy trên các phố chính của thủ đô để dương oai với dân chúng và thách thức quyền hành của thủ tướng Trước những khiêu khích và khinh thường đó tôi chỉ thấy ông Diệm liên lạc với phía người Mỹ để nhờ can thiệp và riêng ông Nhu thì không hình thành nổi một lực lượng quần chúng để có phản ứng thích hợp Những đồng chí và cán bộ cũ Hoàng Bình Tê Liệt bị vướng mắc vào bộ máy nhà nước chưa chạy nhịp nhàng hoặc vì quá trình hoạt động chưa bao giờ kết tinh thành một tổ chức đấu tranh có quy củ nên lúc đó mỗi người trong cương vị của mình và trong điều kiện của mình tự lấy sáng kiến và hoạt động riêng rẽ Trong tình trạng đó tôi đã giáo giết đi khắp các đơn vị ở thủ đô để phát hiện và động viên các sĩ quan tâm huyết hãy biết phân biệt chính tả hãy biết phân biệt vấn đề sống chết của quốc gia của quân đội và đặt họ trước một sự lựa chọn dứt khoát giữa thủ tướng Diệm và bè lũ tay sai của thường dân Pháp. Tôi vận động được một số khá đông sĩ quan trẻ, đặc biệt có Trung úy Nguyễn Hữu Hạnh, một cộng sự viên thân tín của đại tá Dương Văn Minh, đang là chỉ huy trưởng quân bộ thị trấn Sài Gòn trở lớn. Tôi chỉ thất bại một lần khi lên trung tâm quang trung đến tuyên chuyển cho trung tá Trần Tử Oai. Oai hầm hầm, nhục mạ ông Diệm và gần như muốn đổi và gần như muốn đuổi tôi ra khỏi văn phòng. Ông Y hiện ở Pháp. Trong lúc đó thì từ tháng 6 năm 1954 nghĩa là sau khi Hiệp định Geneva chưa ra đời và một tháng trước khi ông Diệm được bổ nhiệm làm Thủ tướng, Đại tá Edward đã có mặt ở Việt Nam với một nhóm chuyên viên tình báo khoảng 15 người nằm trong phái bộ quân sự Sài Gòn với hai nhiệm vụ rõ ràng. Thứ nhất là tiêu diệt khả năng phá hoại của tình báo Pháp và tay sai để dọn đường cho ông Diệm dễ dàng củng cố quyền lực và thứ hai là xây dựng những viên đá đầu tiên làm cơ sở cho sự hiện diện chính trị hợp pháp và tất yếu của người Mỹ tại Việt Nam. Sau đó một cách chính thức hơn, tướng Colin xuất hiện bên cạnh thủ tướng Diệm và ngân sách viện trợ 300 triệu mỹ kim được ngoại trưởng Dulles tháo khoán cho Việt Nam. ở một kích thước khác và bí mật hơn, thiếu tá Cohen thuộc hạ của Lada đã chỉ huy một kế hoạch phá bom miền bắc trước, trong và sau hiệp định Geneva có hiệu lực. Cuối tháng 9, tôi được lệnh tổng tham mưu trở về trình diện đơn vị cũ ở Nha Trang, thuộc phân khu Duyên Hải. Lúc bây giờ do đại tá Nguyễn Ngọc Lễ làm tư lệnh. Tại Nha Trang còn có thiếu tướng Nguyễn Văn Vận, tư lệnh quân khu 3, đóng bộ chỉ huy tại đây, và một số đơn vị khác từ miền Bắc di cư vào tạm trú để chờ được tái bố trí về các đơn vị địa phương khác. Vài ngày trước khi ra đi, tôi trình bày với Võ Văn Hải và bác sĩ Bùi Kiện Tín, hiện ở Mỹ, Ý định sẽ tổ chức một chiến khu tại vùng Duyên Hải để ông Diệm có thể trở về sử dụng như một căn cứ địa trong trường hợp ông Diệm bị tướng hình đảo chính đánh bật ra khỏi Sài Gòn. Bác sĩ Bùi Kiện Tín là người đã từng ủng hộ ông Diệm từ trước năm 1945. Gia đình ông đã giúp đỡ nhiều cho ông Diệm khi ông Diệm còn ở với Ngô Đình Luyện. Năm 1954, bác sĩ Tín trở thành bác sĩ riêng của ông Diệm và sau đó thay ông Lê Quang Luật là bộ trưởng thông tin. Khi ông Luật ra Bắc nhận chức đại biểu chính phủ tại Bắc Việt. Sau khi tôi trình bày, bác sĩ Tín đề nghị tôi nên thông báo kế hoạch đó cho phái bộ quân sự Mỹ biết. Và sáng đó sau, bác sĩ Tín dẫn con là ông Bùi Kiến Thành, hiện ở Pháp, và hai người Mỹ phụ táng cho vào dinh độc lập, nơi tôi đang tạm trú để tìm gặp tôi. Tôi trình bày về nguyên tắc tổng quát cho họ biết rằng quân đội Việt Nam tại miền Trung do một số sĩ quan tâm huyết chỉ huy, nhất định sẽ chống đối tướng hình và người Pháp đến kỳ cùng. Nếu ông Diệm bị lật đổ bằng bất cứ phương cách nào và bởi bất cứ thế lực nào thì chúng tôi sẽ xây dựng Biển Trung thành một quốc gia độc lập để vừa chống cộng sản ở phương Bắc vừa đuổi tay sai Pháp ở phương Nam. Hai người Mỹ không tranh luận với tôi họ chỉ ghi nhận và cố tìm thêm chi tiết. Họ ngỏ lời ca ngợi tinh thần quốc gia của tôi và hứa sẽ báo cáo cho thượng cấp chủ trương lập chiến khu của chúng tôi. Yếu tố mấu chốt của kế hoạch này là thành lập được vài chiến khu gây thanh thế và tạo áp lực chính trị về Sài Gòn. Áp lực chính trị này xuất phát từ cả quân lẫn dân thì sẽ là một đòn bẩy lớn giúp ông Diệm thêm sức mạnh trong thế chính trị mà ông phải đường đầu. Nhưng mặt khác, yếu tố mấu chốt đó cũng là điểm có nhiều sơ hở nhất trong kế hoạch vì chúng tôi không có nhiều thì giờ để chuẩn bị chu đáo, hậu tạo nên yếu tố bất ngờ. Vì vậy, sau khi Thái Quang Hoàng di chuyển được một số đơn vị lên chiến khu Đông, rồi thì tình báo của Pháp phúc trình cho bộ tham mưu và tướng Hình có phản ứng quyết liệt. Hình đánh công điện ra cho tướng Vận nắm toàn quyền chỉ huy phân khu Duyên Hải và đại tá Lễ phải lên đường và trình diện bộ tổng tham mưu, tức khắc để nhận lệnh thuyên chuyển đi làm chỉ huy trưởng đặc khu Phú Quốc. Được tình báo cho biết ông Lễ và tôi là hai người chủ lực trong quy hoạch này, tướng vận cho một trung đội đến hộ tống ông lễ lên máy bay vào Sài Gòn và đến phi trường Tân Sơn Nhất thì có các sĩ quan của tướng Hình đón về Bộ Tổng Tham mưu trên đường từ phi trường về ông lễ đã lừa được vị sĩ quan an ninh đó cầm lấy tay lái và chạy thẳng với Dinh thủ tướng và tạm trú tại đó luôn riêng phần tôi thì ông vận cũng cho một trung đội đến nhà bao vây để ban giam nhưng tôi trốn được chỉ 5 phút trước đó và đến trú ẩn tại nhà thờ của linh mục Nguyễn Văn Sở mấy ngày sau đại úy nguyễn vinh chỉ huy tiểu đoàn danh dự phụ thủ tướng mặc thường phục đến tìm tôi và chuyển lệnh công diệm gọi tôi về sài gòn ngay có công tác quan trọng tôi vào đến dinh thủ tướng đợi 3 ngày mà không gặp được ông diệm chỉ được võ văn hải lúc bây giờ là tránh văn phòng phụ thủ tướng cho biết là cụ đang bận lắm anh cứ đợi đó thế là ông lễ và tôi cứ ở mấy ngày liền trong phòng của võ văn hải tại dinh thủ tướng tình hình thủ đô ngày một căng thẳng cả đơn vị quân đội cảnh sát và các giáo phái đều trong tư thế sẵn sàng nổ súng. Tướng Colin, đặc phái viên của tổng thống Esenwa, bất đồng quan điểm với ông Diệm, trong khi đại tá Lan Ba thì lại hết lòng ủng hộ ông Diệm. Sự hậu thuẫn nội bộ của các viên chức cao cấp Mỹ làm cho hoạt động của vị tân thủ tướng bị đình trệ và lúng túng, cũng làm cho tướng hình thêm quyết liệt trong ý định lật đổ ông Diệm. Một hôm, trong phòng riêng của Võ Văn Hải, Đại tá lễ, bác sĩ tín, tạ trí hiệp. Hải và tôi đang ngồi nói chuyện thì hai ông luyện và nhu vào. Ông luyện hướng về đại tá lễ và tôi nói Cụ thương hai anh nên muốn hai anh đi Hoa Kỳ tu nghiệp thêm. Hai anh sửa soạn hành lý rồi đợi giấy tờ xong thì đi. Từ khi mới vào Sài Gòn, tôi đã ngạc nhiên về việc ông Diệm gọi gấp vào và cứ bắt tôi chờ không ra cho tôi một công tác nào. Rồi võ văn hải suốt cả tuần. Sau mỗi ngày làm việc cho ông Diệm, Tối về phòng lại kể cho tôi biết Ông cụ đang rất buồn giàu chán nản Trước nhiều khó khăn Cho nên khi nghe ông luyện Nói hết sự thật rằng ông lễ và tôi Hai sĩ quan đã công khai dùng biện pháp quân sự Để chống tướng hình Đi Mỹ là có ý thương Một cho chúng tôi đi trước Để rồi ông sẽ đi sau Mà không sợ cộng sự viên trả thù Tôi vội trả lời ông luyện Mười mấy năm trời theo cụ đấu tranh Biết bao gian khổ mà tôi không sợ lòng Nay cụ đã về nước để cầm quyền Đã ngồi đàng hoàng trong dinh độc lập Mà lại phải bỏ ra đi thì thật là vô lý Tôi không đi đâu hết Ông luyện có vẻ bực mình nói Vậy anh ở nhà để làm gì Tôi cũng bực mình trả lời lại Nếu cụ không còn nắm chính quyền Và nếu tôi bị đuổi ra khỏi quân đội Tôi sẽ về nhà đi buôn nước mía Có sao đâu Ông Nhu từ đầu vẫn không nói một tiếng Nhưng đến đây thì ông mỉm cười Có lẽ biết không thuyết phục được chúng tôi Ông bèn kéo ông luyện đi ra Sau này, nhờ thời gian và các chân chứng kể lại, nhờ các biến cố tiếp theo và cũng như nhờ ngày càng hiểu rõ thêm tính tình ích kỷ hẹp hỏi của anh em nhà Ngô, ông Lễ và tôi biết rằng việc hai anh em luyện và Nhu cũng vào thuyết phục chúng tôi đi Mỹ thật ra chỉ là một âm mưu. Họ định hy sinh loại bỏ chúng tôi và cả Thái Quang Hoàng, chiến khu đông nữa, để dùng như một trong nhiều điều kiện thỏa hiệp với tướng Hinh, đừng chống đối, đừng đảo chính. Tôi vẫn nghĩ rằng điều kiện của Tướng Hinh chỉ là kế hoãn binh của ông ta mà thôi, thâm tâm và chủ trương của Tướng Hinh và Pháp vẫn luôn muốn lật đổ ông Diệm. Ở đời thường thường, hết chim mới bẻ cung, ăn xong cháo mới đá bát, trường hợp này anh em ông Diệm chỉ mới bắn gần hết chim, chỉ ăn sắp xong bát cháo, binh lửa vẫn còn ẩm ý đã xuống tay hy sinh cộng sự viên rồi. Sau này chúng tôi biết thêm được sở dĩ ông Diệm không còn ý định bỏ nước ra đi nữa là phần lớn nhờ những vận động chính trị và động cụ thể của Đại tá Lan Đa nhằm chia rẽ và thu phục phe đối lập, đồng thời khuyên giải và gây niềm tin nơi ông Diệm. Nhưng một phần khác cũng nhờ thái độ cương quyết của ông Ngô Đình Cần và lực lượng cán bộ Hầu Huế trong tình trạng thiếu những tin tức chính xác để có thể định lượng định hình, để cứng rắn một cách liều lĩnh nhất định bắt buộc ông Diệm phải tiếp tục nắm chính quyền. Chính ông Nguyễn Đôn Duyến, đại biểu chính phủ ở Trung Phần đã thảo luận nội dung công điện đánh vào Sài Gòn. Là người đã dính dự rất chủ động trong việc di cư hơn 800.000 đồng bào từ Bắc vào Nam, Lan Đan là một sĩ quan cao cấp xuất sắc của ngành tình báo Hoa Kỳ trong công tác hải ngoại. Xuất thân là một chuyên viên trong ngành quảng cáo kỹ nghệ, ông chú trọng rất nhiều đến kỹ thuật tâm lý chiến. Đức mẹ đã vào Nam là một trong rất nhiều kỹ thuật đã được ông sử dụng để vận động các giáo dân ài Bắc Việt dứt quá lên đường bà Nam trong khuôn khổ 300 ngày chọn chỗ di trú do hội nghị Geneva 1954 quy định. Chính ông là người đã giúp đỡ bà Tạo ra huyền thoại mà say say trong chiến dịch tiêu diệt cộng sản tại Philippines. Nhờ vậy sau này ông có biệt danh là là Baker Cho nên để loại bỏ tướng hình với sự ủng hộ của Pháp và lực lượng các giáo phái, ông đã được đặc phái đến Sài Gòn, quả nhiên Landa đã thành công trong loại công tác này một lần nữa trước khi là khuất phục Washington về sự thiên vị và thiếu am hiểu tình hình của tướng Colin sau đó là hoặc nhiều thuyết phục tướng Trịnh Minh Thế và quân đội cao đại liên binh Tây núi Bà Đen hoặc hối lộ một số chỉ huy của lực lượng bỏ trang các giáo phái hoặc là nhờ bộ ngoại giao tham dọa chính phủ Pháp để tạo áp lực bắt cơ quan tình báo Pháp tại Sài Gòn phải ngừng ủng hộ tướng Hinh và lực lượng bình xuyên của bảy viện vào lúc tướng Hinh sắp đảo chính ông Diệm thì Quốc hội Hoa Kỳ chính thức công bố lập trường qua lời tuyên bố của phát ngôn viên bán chính thức về vấn đề Đông Dương lúc bấy giờ là thượng nghị sĩ Manfell. Nếu ông Diệm bị lật đổ thì Mỹ sẽ chấm dứt viện trợ cho Việt Nam và chấm dứt quân viện cho quân đội Pháp. Đồng thời Tổng thống Eisenhower bức thư cho Sài Gòn công khai xác nhận sự ủng hộ của ông Diệm của chính quyền Mỹ. Ngày 2 tháng 10, Tướng Ely cao ủy Pháp tại Đông Dương, về Pháp phúc trình cho Bảo Đại biết, chính quyền Pháp đành phải theo đường lối chính trị của Mỹ tại Đông Dương, nghĩa là Mỹ sẽ thay Pháp xây dựng một tiền đồn chống cộng tại Đông Dương. Vì quyền lợi của thế giới tự do, ngày 19 tháng 11, theo lệnh của Bảo Đại, tướng Hinh phải rời Việt Nam vĩnh viễn, trao quyền Tổng tham mưu trưởng, quân đội Việt Nam lại cho tướng Nguyễn Văn Vĩ, và như vậy chấm dứt mọi khó khăn và mọi đe dọa cho cá nhân ông Diệm và cho khả năng hành xử quyền quản trị quốc gia của tân nội các Thế là Hoa Kỳ đã cứu ông Diệp tránh được cuộc đảo chính của tướng Nguyễn Văn Hình nhưng ông Diệp không giao chức tổng tham mưu trưởng cho tướng Vĩ mà lại giao cho tướng Lê Văn Tị